Mấy buổi sáng hôm nay Là những buổi sáng Có sự nhiệt tâm Có sự tình cần Có sự dứt khoát Trước Sự quyến rũ Của việc nằm nghỉ ngơi Mà Đức Thế Tôn Thường nói là Lạc Thụy Miên Và sáng hôm nay Trên đường trở về khất thực, đã dứt bỏ được liên tiếp 2, 3 món ăn ngon đến 2, 3 vị tử khư. Và như thế là giật tung mọi trói buộc, dẫu coi trời, coi người, tử khư không đắm trước. Hoan nghênh một sắc nào, có niềm tin hố thẹn, dù lầm lỗi nhỏ nhen, bền trí và nhiệt tâm, xuất ra đúng, không lầm, sớm đến gần tịch tịch. Một người dù nhiệt tâm, bền trí hay có niềm tin đến đâu Cũng không thể làm thay thế cho người khác phần việc của mình Hãy dẫn thân lên đường Hãy giật đứt trói buộc như voi phá tròi lá Ai trong pháp luật này Nhiệt tâm và tinh cần Sớm đến gần, tịch tịch. Mong sao với sự thật này. Tất cả chúng ta đều tinh tấn trong mọi thiện pháp. Và sống tự thân an lạc.